Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy Theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 Tác phẩm Truyện cá ươn Của tác giả Lê Nguyệt Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị và các bạn chúng ta Bớt chút ít thời gian Bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy Và cho tác giả Lê Nguyệt Cho Đình Duy một like Một nút share Cũng như là để lại comment cảm xúc của mình Sau khi nghe hết cái tập 6 Hứa hẹn là rất hay này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 Không chừng còn ra nước ngoài chứ chẳng chơi. Khách du lịch của nó toàn là khách sang. Người Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp, Tàu, Tùm Luông, Tà La. Lưng bồng thì đám con của 5 trận, năm hài, từ lùn, hai nạt, 3 màn, út me. Cửa nào mà so được? Mặc cho Mót nói gì thì nói, chẳng ai thèm quan tâm, cũng chẳng ai bàn ra tán vào một câu. Hưng sáng ngày nào quê cũng sang nhà út me uống trà như lệ thường, như bổn phần út me phải phục vụ trà thuốc cho anh ta vậy cô nó truyền thời sự, nào là đào sa trừng sa gì đó, nói về chuyện nghe thấy trên đường thu thuế mà anh ta gọi là đi tác nghiệp. Hết chuyện nói lại sang chuyện khoe con. Út me cũng chỉ cười cười lắng nghe mà không nói thêm câu nào. Út me lớn hơn vợ chồng Mốt cả chục tuổi, có bốn người con, hai trai, hai gái. Ba đứa lớn đều lập gia đình cả, chỉ còn con gái út đi làm ở thành phố. Thằng làng ít học hơn nên ở nhà lớn của Út me, tạo con trai lớn của thằng Hai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 Vợ chồng Hai Lạc tranh thủ vọt về quê vợ ở Quảng Bình thăm cha mẹ vợ. Cũng may cho vợ của Lạc, về tới nhà mới hay mẹ mình bệnh nặng đang nằm viện, bởi là Lạc điện về cho cha mẹ xin ở lại hơi lâu, người gắm nhà cửa và con cái cho ông bà nội. Trĩ Út mẹ bại đồ ăn y hề để đãi con gái và cháu nội. Bữa tiệc nào cũng có vợ chồng Mốt tham gia, Mốt có vẻ nên mờ diễm, nhưng hở ra một cái là suốt ngày ngồi tự hào về con gái mình. Diễm ít gặp nên tế nhị lắng nghe, đến khi Mốt về Nó gục trong lòng mẹ cười hi hì. <cười> Cô sáu nói hoài kiểu này chắc con nhũn não quá mẹ. Thì xê, xê chỗ khác, ai kêu ngồi đó nghe chi rồi than. Bỗng đầu tai bay vào gió. ngay chuẩn bị đi, Diễm thấy choáng vắng mặt mày rồi đồ ập xuống. Vợ chồng út me hoàng kinh. Chỉ gọi điện thuê xe đến đón con đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Út mẹ không còn lòng dạ nào mà nghĩ chuyện gì khác. Anh bồng con chạy ra đường lộ. Hàng xóm tới vầy chạy theo phụ đỡ Diễm lên xe cùng với anh. Chị bị huyết áp cao, tiểu đường, nên anh không cho chị chứng kiến cảnh con cấp cứu. Lỡ có chuyện không may thì cả mẹ lẫn con đều không bảo đảm an toàn, nên anh kêu chị ở nhà lo nhà cửa, heo cúi gà vịt, cơm cho cháu nội, vì vợ chồng là không có ở nhà. Chuyện dân ý như vậy mà vợ chồng mót ngồi trong nhà chớ hề chạy qua. Út me đi rồi, chị ba màn chị năm trận qua lại ngồi với chị út me, an ủi vỗ về khi thấy chị khóc không ra tiếng. Thằng tạo lớn nhưng Diễm nằm viện trên tỉnh nơi nó cũng không thể tới nuôi vì đang còn học và cũng phải trông chừng mấy đứa em. Nó là đợt đưa cái điện thoại có Zalo của mình cho bà nội để liên lạc với ông nội qua Zalo của cậu Út Diễm. Tập cứu suốt một đêm. Diễm đã qua thời kỳ nguy hiểm. Đêm nào ba màn và năm trận cũng đều tới với chị. Vợ chồng Mót ngày đi ngang nhà mới bận cũng chẳng thèm hỏi thăm một câu nào. Anh hút Mẹ ở bệnh viện nuôi con gái hơn nửa tháng chưa về Nhưng mọi tin tức chị đều biết, đều nói chuyện, nhìn mặt con mỗi ngày trong điện thoại. Cả xóm, dù bệnh nhân chưa về, nhưng ai cũng đến an nổi động viên chị. Hôm nào có vợ chồng Tư Huân, chị Hai Nạt, chị tư Đùn, vợ chồng Năm Hài đến thăm. Đúng lúc Ba ngủ Hai Thể và Chín Chu, anh chị em ruột của Mót cũng đến. Vợ chồng Năm Trần tới vậy cũng qua phủ tiếp khách với chị Út Mẹ. Hú thêm chị Ba Màn nữa cho đủ. Tư Huân nói trước. Hôm dạy, vợ tôi tính qua hỏi thăm chị tình trạng bé diễn mà tôi nói để nán trở anh út về. Nhưng coi bộ lâu quá nên hai đứa tôi tới thăm chị coi sao. Người một câu, chị út thật ấm lòng bởi sự quan tâm của láng giềng, ba ngủ cất giọng sang sảng. Nó bị gì mà phải cấp cứu bày chị? Tôi cũng không hiểu sao nữa chú. Đang sân sần vậy hà, tự nhiên lại lăn thắt xỉu. Rồi bác sĩ chuẩn đoán bệnh gì? Nó bị thiếu máu não cục bộ đó chú. Nhưng qua thời kỳ nguy hiểm rồi Đang hồi phục Chắc cũng sắp xuất Việt Hai thề chặc lưỡi Thì là xui rủi Nhưng thôi, vậy cũng mừng rồi May mà nó về nhà chứ còn ở Sài Gòn Có một mình thì mệt nữa Trời Phật cũng đổ anh chị đó Chị năm trận bưng lên mâm trà rót mời mỗi người một ly Anh năm hài khởi sướng Bạn này anh chị cũng tốn tiền bạc giữ à Bà chồng tôi có chút xíu này gọi là tấm lòng chỉ nhận dùm để cháu nó về bồi bộ Chị Út khoát tay lia liệu. Không không, tụi tôi lo nổi anh Nam ơi, anh còn lo cho mấy đứa nhỏ nhất là con Ly Ngọc đang học đại học à. Chị tức lùn giật phăng bao thư trên tay anh năm rồi móc túi ra một bao thư khác, chặt lưỡi. Tối lửa tắt đèn, nhờ hàng xóm, gia đình chị gặp chuyện như vậy, bất ngờ cũng không chuẩn bị tiền bạc được. Đưa một chút, góp gió thảnh bão, chị nhận cho tụi tôi vui. Vậy là mỗi người đều đem ra số tiền đã chuẩn bị trước, nhét vào tay chị út. Chị cầm lấy mà nước mắt rưng rưng, ba màn ngồi xuống bên cạnh, bút nhẹ vào tay chị. Xóa mình được cái đoạn kết. Nhớ hồi đó, Ly Ngọc con năm hải bệnh quạt quẹo hoài. Cũng mày út vận động bà con phụ với anh chị năm, mây qua cơn, lá lành đùm lá rách mà chị. Tuy rằng chị cũng không khó khăn gì lắm, nhưng tấm lòng của lối xóm chỉ phải nhận. Ba ngủ cũng móc túi ra, rút ba tờ năm ngàn, nhét vô tay chị út. Cái này phần tôi với chị hai và tầng 9 phục với chị lo cho cháu. Rồi anh nhìn quanh quất lớn giọng ôm um xùm bầy sao không thấy con mót hả? Từ hôm con nhỏ bệnh tới nay vợ chồng cô không có tới chú ơi. Chín chu trợn mắt. Vậy là sao? Đi qua đi lại hàng trăm lần mà cũng chẳng ghé hỏi thăm một tiếng sao. Chị bác màn bức xúc hứ một cái. Hơi... Tôi không thấy hay tệ như vợ chồng họ. Bà con ruột tịt chứ đâu. Còn chung một họ mà. Chị hai với anh ở xa nghe còn tới. Mà hai vợ chồng họ bộ điếc hay sao? Hay là đuôi luôn nên không thấy anh út vắng nhà gần cả tháng đây? Mà con diễm nó về chơi. Nếu đi cũng chào cô dượng nó chứ. Tệ sao mà quá sức tệ à? Sống không có một chút tình người. Ba ngủ bạm môi. Ủa, chứ không phải đêm nào thằng chồng nó cũng qua nhà uống trà với ngút hút sao? Thì đó, anh coi. Bình thường thì tới nhà người ta ăn trực uống ké. Khi người ta có hữu sự thì lại mất tâm. Thứ đó mà chơi với anh. Đà em ruột của anh tôi cũng nói không sợ anh buồn. Mẹ bà, tôi lỡ thề không tới nhà nó rồi. Bằng không tôi qua... Bạn họng đó mới đã cái nơi của tôi. Tôi nói rồi mà, thằng đó là cái thằng xài không có được. Bà ngủ bà hai thề về trước, chính chú cũng xin phép về theo. Ra cửa, ba ngủ cố tình nói lớn tiếng. Chờ ngay ngút về chị nhớ nói với anh sau này chọn bàn bà chơi nha. Bà con dòng họ như con cu thì cũng sách đầu trọ ra cửa, không cho tới lui khí mốc gì hết. À, mẹ bà, gặp tôi như anh ấy Tôi rào quách con đường cho nó sắm máy bay Nó bay ngang luôn Vợ chồng Mót ngồi trong nhà Biết ba ngủ ám chỉ mình Nhưng không dám lên tiếng Khi ba ngù nổ xe máy chở hai tệ về Thì Mót phóng qua Không ai chào đón Mót cả Cô ta hỏi trống không Ông chửi ai vậy ha Chẳng ai trả đời Mấy người đàn ông ngồi uống trà không ai nhìn cô Mấy chị đàn bà không đếm xìa tới Mót vẫn tỉnh bơ Nói với mọi người Trao nổi đó càng già càng lỗ mãng. Chẳng ai chọc kẹo ông, ông cũng kiếm chuyện với người ta. Ai ở gần ông chắc mệt dữ. Chị ba màn phát ghét đốt liền. Ai chặt anh ấy mới chửi. Chứ bộ khùng ha, mà trời khơi khơi. Tôi thì anh nói đúng, không sai chỗ nào. Đúng sai gì mà cứ chửi người ta cũng là bệnh. Cái thứ sống không có tình người. mang ơn người ta rồi phủi, quẹt mỏ như gà gặp túi Tôi cũng chửi, huống chi anh là đàn ông. chỉ năm trận trên vô. Tôi thôi chị Ba ơi, nói chi mà mịch lòng bây. giờ. Tôi có kêu đích danh ai đâu mà sợ mịch lòng thím, Loạn quạng tôi và rớt không còn cái răng húp cháu. Chị Út Mẹ nãy giờ nghe chị Ba mãn sá cục tức giùm mình cũng thấy thỏa mãn rồi, bèn chen vào. Thôi, cô sáu về bên nhà đi, mấy anh chị này tới thăm tôi về nhà tôi có húp sự, cô chẳng quan tâm gì thì cũng đừng có trồn tròn ở đây cản chờ mọi người. Mót quay ra, nguýt ba mãn một cái. Con mẹ này nói chuyện hồi nào cũng có móc câu, mà tôi trồng gạo gì chị? Cứ sao mỗi lần gặp tôi, chỉ cây cú như vậy. Tại tôi anh nói vô duyên. Đâu có được lịch sự, lịch sàng như là con qua khỏi cô ba vậy. Cũng phải sau này các người ta còn làm hướng dẫn viên cho khách du lịch nước ngoài nữa mà. Mót quay phát lại cười toe Chị cũng biết rồi hả? Thôi, về đi bà nội. Tôi không có thấy ai mà chớt như bà hết đó. Nhìn mắc chán. Mót quê, hậm hực bỏ về. Chị Tư Huân cười, cười cười. Tới mức như vậy mà cũng chẳng hỏi ta một câu. Đây gì mà vô tình quá, hay là giữ trí út và con mẹ có mâu thuẫn gì không? Chỉ năm trận chế môi. Mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn mà qua nhà người ta làm chi? Mấy hôm con giẫm về vợ chồng con mẹ quanแค hoài chứ có mích lòng gì đâu. Trí út mé khoát tay. Thôi, bỏ đi, đừng nói tới lui làm chi nữa. Nhưng trời bất dung gian, chiều hôm sau mó điện thoại cho trí út khóc nức nở. Chỉ làm ơn qua cho gà vịt mèo chó em ăn giùm với, tối nay em không về nhà được.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 Ơi tụi nó ăn ít lắm, chỉ mấy một miếng đem về bỏ đó tự nó ăn hả? Tôi không có về nhà, còn gà vịt của cô cô hấu gạo lứt cho chúng nó ăn, tôi thời gian đâu mà canh chừng. Hú gạo lứt đem để ở đằng sau, chỉ hốt đồ bạt châu tự nó ăn khỏi nấu. Thôi, cô nhờ chú chín chạy lên coi trường nhà cho cô luôn đi, hay nhờ bà ngoại qua khỏi gì á. Tằng đó nó ghét anh Quệ như cứt, nghe vậy nó còn khoái nữa chứ ở đó mà lên giúp, mà em già cả lụm cụm mà mần gì, trẻ mình mấy lúc vậy giúp nhau mới quý. Ủa, cô không biết chuyện đó nó sao? Chị Út bực mình, cúp máy thằng không thèm trả lời. Tuy nói vậy, nhưng chị lại nghĩ mấy con vật đó nó có tội tình gì. Chị cũng sẽ đi ra cho chúng ăn. Ở bên ngoài, thấy chị Út nói chuyện điện thoại ba màn và vợ năm trận chạy qua. Anh hút điện về Hà chị? Sao, chừng nào cháu xuất viện? Chị Út kể chuyện mót nhờ, chỉ ba biểu môi. Đáng đời cái thằng đó. Nó nhậu xìn chạy té xe không biết bao nhiêu lần rồi. nay cấp cứu chắc cũng không đơn giản đâu. Nghĩ sao lại nhờ chị mà chẳng mắc tỡ vậy ta? Mỗi người một câu, chị Út cũng chưa biết mình làm sao cho phải. Ghét thì ghét lắm, nhưng tình hình của quệ say rượu tét xe phải vô cấp cứu cũng nguy hiểm lắm. Lỡ hành thảo câu bề gì cũng tội cho mót. Đang lúc bối rối như vậy thì anh Út me điện thoại về. Chị nghe xong mặt mày hứng hở nói với ba màn và năm trận. Mày còn diễm xuất viện rồi hai chị, no khỏe lắm, bác sĩ nói về nghỉ ngơi vài hôm là đi làm được. Ôi Nam Mô A Di Đà Phật Anh kêu chuẩn bị ngày mốt tẩy trần cho nó Thằng Lạc cũng mới về hồi chiều này Tội nghiệp con vợ nó Đâu cũng may Nó vừa ra tới ngoài là mẹ nó phát bệnh vô bệnh viện Sau đó mất luôn Vợ chồng nó phải ở lại lo tang chế nên Hai em nó bệnh cũng không về được Còn con Ngân Cũng từ Sài Gòn về phụ cha nó chăm sóc em Mai cũng về đây luôn Hai bà ngày mốt tới phụ tôi nha Phụ trước sau không phụ Tối lửa tắt đèn nhờ trong xóm mà Chị Út vui mừng quá đỗi nên tấm lòng rộng mở, hai bà bạn về rồi, chị cũng lủi húi qua cho gà vịt mèo chó của Mót ăn. Sáng hôm sau, tầm 8 giờ thì Mót trở quay về. Chị Út nhất định không qua thăm hay hỏi han gì hết, nhưng khi quay vào nhà thì Mốt đứng bên rào tự khai với chị. "Chị biết không, ảnh xỉn quá té xuống cái ngủ luôn à, người đi đường tầng ngất xỉu nên đưa dùm tới bệnh viện cấp cứu. Nhờ có người quen nên liền về cho em, bác sĩ khám xong kêu xuống trại ngủ một giấc tỉnh lại rồi về chứ không có bị chấn thương ở đâu hết." có cái mặt bị cao xuống đường nên máu tụ lại. Bác sĩ nói vài bữa phải ra mổ lấy máu bầm ra da vậy thôi à? Chị út cũng không thiết thà muốn biết nên trả lời lơ đẳng. Vậy hả? Rồi chị bỏ đi vô. Mót quê lặng lặng vào nhà. Lát sau nghe hai vợ chồng cãi vã ồm tỏi. Chị út cũng không tèm để ý. Trưa hôm đó, cha con anh hút về. Cả nhà quay quần rí rố. Vợ chồng hai lạc. Vợ chồng ba ngân. Và vợ chồng Tư Tô cũng từ thành phố về, và các cháu đều có mặt mừng cô Út. Diễm xác diện hồng hào tươi tắn như chưa từng trải qua cơn bào bệnh. Chiều đến, cả xóm lại chúc mừng, Út Mê mời mọi người ngày mai đến dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Tuyệt nhiên chị Út không cho rủ dê vợ chồng của Mót. Hôm sau, bên nhà Út Mê ồn ào náo nhiệt, nhìn các con của anh Út quay quần, Mót cảm thấy tồi thân cho mình và chồng. Khi hay quệ phải vô bệnh viện cấp cứu, Mót bởi vàng điện thoại cho Thủy Dương báo hung tin. Mót chỉ sợ lỡ như có chuyện gì cho con họ không gặp được nhau lần cuối. Nhưng Thủy Dương lạnh lùng nói nó đang ôn thi. Mẹ lo cho cha đi, con về cũng đâu có làm được gì. Con đâu thể ở bệnh viện chăm sóc cha được. Có câu con chăm cha không bằng bà chăm ông đó mà. Đợi cha về nhà rồi con về thăm cha. Mót gắt lên trong điện thoại. Lần đầu tiên cô gọi nó bằng mày. Mày đợi đi. Đợi đến khi ông chết rồi hà họng ra mà khóc. Ôn thi, chứ bộ chuyện gì lớn lao ra mà không trải về một chút được vậy. Uống công ông thương yêu mày. Thủy Dương hét lên. Mẹ nói gì vậy? Té xe tôi mà, đâu phải trăm mấy té lần đầu. Cũng đâu phải là lỗi do con mà mẹ nạt nộ con như vậy. Nếu tình hình không xong thì mẹ đưa lên chợ giấy, con sẽ qua với cha. Khốn nạn, mày im cái họng chó của mày lại. Giờ ta cũng không cần mày về. Cái thứ đổ bất hiếu. Mẹ tức cười quá. Mót cúp máy, Dương điện lại mấy lần cô đều không nghe. Cũng may là quê chẳng có làm sao. Lần đầu tiên Mót cảm thấy lo sợ về phần đời còn lại của mình nếu như sống với tùy Dương. Nhìn bên nhà của út me, Mót muốn qua lắm, nhưng tự ái. Vì sao út me gọi cả xóm tới tiệc tùng mà không gọi vợ chồng cô? Ngay cả thằng Chín Chu mà anh cũng gọi. Chắc là họ trách mình vô tâm, không hỏi han bệnh tình của Diễm. Nhưng anh chỉ còn ở đây mà, cho anh về hỏi thăm bồ muộn hay sao. Nhưng có lẽ mình đã nghĩ sai. Chị út vẫn cho gà vịt mèo chó ăn dùm, chứng tỏ chị không có giận cô. những nếu bình thường thì qua được, còn bây giờ là tiệc tùng. Những chuyến trước bao giờ cũng có vợ chồng cô kia mà. Út me về hôm qua tới nay, chắc cũng đã nghe vụ quệ rồi, mà anh ấy có hỏi thăm đâu. Thôi kệ, từ từ rồi sẽ phải quấy với út me sau. Cô đang thất vọng vô cùng vì đứa con gái mình. Buồn bực chẳng thèm nói cho Quệ nghe. Mót mắc cỡ với bạn bè đồng nghiệp và bà con tròm xóm vì tai nạn vô lý của Quệ. Đã bởi anh ta vẫn không nhận mình sai. Ông ngóng lên, cãi cỏ với cô làm như cô là nguyên nhân gây ra tai họa cho anh ta vậy. Thì thôi, Mót nhịn, một câu nhịn chín công lành mà. Ở công ty, anh ta hèn nhắc bao nhiêu thì về nhà lại ra vẻ với cô bấy nhiêu. Nếu út mẹ trách Là trách anh ta mới đúng Nhưng quê đã cố lý như vậy rồi Nói làm chi mắc công cãi vã thêm thôi Thủy Dương không về vì nó tin rằng Cha nó sẽ không có sao Mấy lần té xe vào viện rồi Cũng an toàn về nhà Tại mẹ nó làm quá thôi Mà nếu cha nó bị nặng thiệt Thì nó cũng đâu có thể nào nuôi ông ấy được Nó sợ cứt đái nắm Sợ người nằm mất đồng nhà đái một chỗ Nó phải long chùi Thương cha thì chắc chắn là không ai thương hơn nó Nhưng nhỏ lớn chưa phải hầu hạ ai nên nó sợ. Mà việc gì mẹ nó lại oang oác lên như vậy chứ. Vợ chồng chăm sóc nhau là chuyện thường tình thôi mà. Thủy Dương đang để ý một thằng, một thằng quen trên mạng cho nên lúc này nó không thể về quê được. Thằng này nick Facebook của nó là tên thiệt tên Nguyễn Trí Trạng. Cái tên cũng ngộ, Trí Trạng. Nó đăng Facebook là chuyên bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Chỉ cần nano là nó có hàng bằng giá gì. Ngoài hình trạng trong mắt nó nhìn thì cũng được lắm. Tuy không bằng mạnh linh, nhưng cũng thuộc diện đẹp trai, mỗi tội hơi ôm miếu Vì đang có nhu cầu kiếm bồ cấp tốc nên dương chẳng để ý đến đôi mắt ti hí của trạng. Đôi mắt khiến người đối diện phải cảnh giác bởi lộ rõ về gian trá xảo quyệt. Để nắm mắt thằng người, có vẻ ngoài đại gia này. Đại gia thiệt chứ, vì cách ăn mặc mô đen hàng hiệu. Nội đôi giày hắn mang cũng cả mấy triệu đồng, trước xe hắn chạy thì ôi thôi, Lần gặp mặt đầu tiên là Thùy Dương nhà ta đã kết trong bụng rồi. Và để nhanh chóng chinh phục trái tim tên đại gia con này, sau khi biết hắn đích thì ở quê có cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng. Là do hắn điện thoại về nhà nói chuyện video với em gái ở ngay cửa tiệm mà Dương trực tiếp chứng kiến. Là Dương bắt đầu chơi xả đáng với chàng, đi ăn uống nhà hàng tự tay nó chi trả. Chàng còn dẫn Dương khám phá những chỗ ăn chơi, dạy nó nhảy đầm, dẫn nó vô casino để mở rộng tầm mắt quen nhau được một thời gian. Trạng ngợi ý muốn mời Dương về nhà chơi thì nó ok cái rộp. Tất nhiên khi quan hệ với Trạng, Dương chỉ đến phòng trọ của Trạng thôi chứ không dám dắt về phòng mình. Dù sao nó cũng kiêng rẻ tưởng chút đỉnh vì vẫn còn giá trị lợi dụng mà. Trong khi nó chuẩn bị đi về nhà Trạng chơi thì mẹ nó điện lên kêu về. Về sao được mà về đây chứ? Cũng may mắn cho nó. Sáng lại mẹ nó điện lên cho hay, cha nó chỉ là say rượu rồi ngủ lại một đêm ở bệnh viện thôi. Nó trẻ, cha cứ như vậy hoài, có ngày cũng chết vì cái vụ này. Mẹ nó cũng nói cho nó nghe chuyện cổ út diễm con cậu út mẹ, nó nạt ngang. Kể họ đi, hỡi đâu mà mẹ nó no chuyện thiên hạ, con bận túi bụi tung bung, mà mẹ đem mấy chuyện đó nói với con làm chi? Mó tự nhiên thấy buồn. Và rồi Dương thần đợi đi phan thiết với chàng để gặp nhà chồng tương lai. Chàng nói, Em chi tiền đi và ăn uống nha, anh hết sạch tiền rồi. Kỳ này về bớt máu thêm, bao nhiêu tiền anh đều tập trung vô hàng hóa hết. Hôm dài mê chơi với em nên không giao được chuyến hàng nào. Tất nhiên là Dương vui vẻ gật đầu. Tới Phan Thiết, Dương choáng ngợp với gia thế của chạng Nhà lâu mấy tầng, bên cạnh cửa hàng vật liệu xây dựng chiều ngang khoảng 50 m dài chưa biết bao nhiêu. Hàng hóa chật trội, chỉ trường hướng đi và khách ra vào lùm lượt. Chỉ có ba và em gái chạng đứng quầy, còn công nhân cả mười mấy người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 Nhà chàng ai cũng khá giả, chàng là con trai út, chắc chắn là thừa tự cơ nghiệp này. Vậy sao anh chàng không ở nhà phụ trai mẹ quản lý mà trôi nổi lên thành phố buôn bán lẻ tẻ để làm gì? Dương nhất định sẽ hỏi ra. Nhà ai cũng bận rột nên việc đón tiếp Dương có phần hời hợt. Chỉ có mẹ chàng còn năng sang hỏi han nó, kêu nó vào bếp để chuyện trò với bà và chị năm của chàng. Dương theo vào và ngoan ngoãn ngồi mãi ở ghế.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 Nó cũng không phụ dọn xuống vì nghĩ mình là khách mà theo chân Trạng vào phòng riêng. Nằm nó chuyện chất một hồi nó ngủ quên luôn. Thức dậy bèn đi xuống nhà, thấy Trạng và hàng to nhỏ gì đó, rồi Hằng rúi vào tay anh ta một nắm tiền xong bỏ ra ngoài. Chưa kịp ăn cơm chiều, chàng đã dục Dương thu xếp đồ để về lại thành phố vì anh ta nói có người đặt hàng mai phải giao liền. Dương ngạc nhiên và bất mãn lắm. Nó đình đình chuyến này sẽ được Nga Du phan thiết một phên,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 anh về hoài mà, với lại có người đặt hàng lại đã mối quen, bỏ uồng em tòa hàng vậy kiếm được bao nhiêu tùy à, có khi bài trăm, vài triệu hoặc vài chục triệu, nhà có cơ ngươi làm ăn vậy sao anh không ở nhà phụ mà món trên thành phố làm gì, nếu anh ở nhà có gặp được em không, tại cái duyên nợ mà à, anh, cha mẹ có nhận xét gì về em không, quan trọng gì chủ yếu là anh thôi, anh mà ok thì ba mẹ phải ok à nhưng nhảy nhiều việc quá, em sợ mình làm dâu không có nổi, làm không nổi thì khỏi làm khỏi làm sao được Xin tiền ba mẹ lên thành phố sống không sướng hơn à? Nhưng anh là con út mà. Con út thì đã sao? Không có anh nhà cũng trải việc dần dần. Anh muốn gì ba mẹ cũng chiều Vậy em thích ở chung với cả đống người như vậy hả? Không mà nha. Em có muốn hầu hạ ai hết à? Vậy là được rồi. Nhưng anh có định cưới em không mà hỏi như vậy? Về gặp cha mẹ em đi rồi tính. Anh hứa rồi đó nha. Về nhà em, anh sẽ như thượng khách chứ không phải như em về nhà anh đâu. Tại mình gấp quá và nhà anh bận quá mà. Kỳ này về bơm được nhiều máu không? Nhóc luôn, ngoài tiền ba mẹ cho còn có của hàng nữa, hàng nó thương anh lắm, chuyến nào cũng lén ba đưa thêm cho anh tiền xài cả tháng không hết. Bạn này tao hồ mình đi nhảy đầm nha. Chẳng nói tới như vậy rồi mà Dương cũng không hề nghĩ ra, số tiền đó đương nhiên ba mẹ anh ta cho để chặn tăng thêm vốn chứ đâu phải ăn chơi. Trừ chỉ đợi nghĩ đến việc đến vũ trường, nhưng đúng là nồi nào úp vùng đó. Dương nghe qua thì mừng vui khôn xiết, để thăm dò nó nghiêng mặt ngó chặn. Sao anh em của anh không ai học đại học hết vậy Có chứ Hai anh hai chị đều học đại học cả đó nha Con Hằng vì nhà quá trời công việc Nên phải nghỉ phụ ba Mà học đại học để làm gì Trước sau gì cũng có cửa hàng Có cơ ngơi và giàu có rồi Mắc gì phải tốn 4 năm lao tâm khổ trí lấy bằng cấp chứ Như con Hằng bây giờ đó Thiếu cha gì con đại gia giòm ngó Nó mà có chồng là coi như ba mẹ cột cánh tay liền Mà nhà người ta giàu hơn nhà mình Dễ gì cho nó ở dễ Vậy cha mẹ em chỉ có mình em Anh không chịu ở dễ thì sao mình đến với nhau được? Ủa? Cha mẹ em còn trẻ hơn ba mẹ anh còn đi làm cho nhà nước được. Em có chồng phải có cuộc sống riêng tư, thời gian. Sau này cha mẹ già mới nghĩ đến truyền phụng dưỡng chứ. Nhưng anh là con út. Anh có bổn phận phải chăm sóc cha mẹ anh. Ai nói vậy? Ba mẹ anh có tới 6 người con trước bộ một mình anh hả? Anh cứ thoải mái đi ngao du sơn thủy. Ra tài đó trước sau cũng đã của anh. Lo làm gì cho nhọc công? Anh không có đóng góp rồi nhưng bà cho út hàng thì sao? Mắc cười. Nó dám lấy hả Cha mẹ cho có gì chúc mà sao không dám. Em lo thì cho mệt. Chuyện nhà anh anh biết mà. Rồi chẳng cười cười. Hay là em lấy bằng đại học rồi có việc làm em nuôi anh. Nghề của em sẽ có nhiều tiền lắm đó. Nghề của em sẽ đi tùm lưu và tiếp xúc nhiều người nước ngoài. Anh không ghen hả? Miến có tiền là được chứ ghen gì chứ. Anh tin em mà. Nếu em bỏ không học đại học mà thêm vốn cho anh buôn bán anh đồng ý không? Là sao? Em có bà gì ruột. Trong bá cũng có cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất như nhà anh vậy. Mình có thể lấy hàng của dưỡng đi ra rồi về trả tiền Vậy bị tiến của cha mẹ em Em chắc chắn là dì không từ chối Hai đứa mình phối hợp làm ăn thì lo gì không thắng Vậy chuyện học hành của em thì sao Em mới năm nhất mà Với là em cũng ngắn học lắm rồi Mà cha mẹ em thì sao Cha mẹ em đâu có biết Tới chừng biết thì mình cũng làm ăn được rồi Sợ gì Tốt nhất là bây giờ mình cưới nhau đi Cưới nhau thì chuyện em học nữa hay không Cha mẹ cũng không la dày gì đâu Vậy sẵn đợt này mình về nhà em luôn chịu không Mắt dương rực sáng Nó không ngờ mọi việc suôn sẻ như vậy Phải nó không cần về nhà chàng làm dâu Để phải đầu tắt mặt tối như những người trong gia đình đó Nó chỉ cần lấy trạng thôi Rồi tiền bạc cha mẹ chàng sẽ cung phụng mặc sức mà xài Nếu như chàng nhường mua nhà bề thế đó cho hẳn Thì chắc chắn cha mẹ anh ta sẽ cho tiền trạng mua nhà thành phố Chỉ nghĩ đến sẽ sở hữu căn nhà bạc tỷ là nó sướng run lên Quan trọng là không cần phải học hành gì cả Không cần phải nói dốc với cha mẹ vụ này vụ kia Và cũng không cần về lệ thuộc vào tường Nhân dịp này đã hắn ta cái bĩnh cho xong. Về tới nhà trọ của Trạng, hai đứa tắm rửa thay đồ rồi rất nhau đi ăn nhà hàng. Hôm nay chẳng dùng ràng nên chiêu đãi nó hoành tráng. Vì đã từng đi ăn với nhau nên Dương không còn ngại ngùng e dè gì với Trạng. Nó ăn đùng đùng như bản tính trước giờ. Nhìn nó ăn dữ quá, Trạng cười chế diễu vui. Em ăn vậy sao anh nuôi nổi chơi? Em quen như vậy rồi, đã tính là vợ chồng thì không giữ kẽ nữa. Nhưng anh yên tâm, cha mẹ em biết em ăn nhiều sẽ lo phần này mà. Có chồng rồi chẳng lẽ để cha mẹ lo hoài. ứ ngộ hát, cha mẹ chỉ có một mình em là con, tài sản chức sau gì cũng là của em. Mà nhà em khá già, ăn nhiều đây nhầm nhỏ gì, hết của được sao? Này, anh hỏi thiệt, nếu như sau này mình dài nhiều quá mà làm ăn mối mang không nhiều, ba mẹ anh ít viện trợ, thì em có đảm bảo cha mẹ sẽ giúp mình không? Là kết chắc, dù ba mẹ anh có viện trợ hay không thì cha mẹ em cũng sẽ cung cấp tiền hàng tháng cho em mà. Lương của cha mỗi tháng bao nhiêu đều chuyển cho em hết. Mẹ còn cho thêm, bà Thu Hoành Dừa cũng lén mẹ cho thêm em nữa. Nếu hai đứa mình xài vừa thôi cũng phủ phê rồi. Chàng thở ra, lo là lo cho em vì sợ em đói thôi, chứ anh ăn sao cũng được mà. Còn hàng nước bơm tiền cho anh hoài không thiếu hụt đâu. Thôi, ăn xong tụi mình đi nhảy đầm nha. Ủa, anh không đi giao hàng hả? Lúc em tắm, anh đã điện thoại nói để sáng mai giao rồi. Chàng nói láo, có ai kêu hàng đâu, chỉ là anh ta bị mẹ và chị la... Bé Bình Thùy Dương con nhà ai mà biếng nhát, còn đi học mà tóc vàng môi đỏ má hồng, tay chân sơn đỏ chết, còn vẽ rồng vẽ rắn lên móng nữa. Thoạt nhìn từng đâu là gái làng chơi, mà có thể là gái làng chơi lắm chứ. Mới lần đầu về nhà bạn trai, thấy mẹ và chị làm cơm mà chẳng mớ vô phụ lật cọng rau, dọn chén lên bàn, ăn xong quăng đũa vô phòng con trai đú đợn. Nhà làm ăn mà lấy thứ đó về, cho mặt dẹp. Mẹ buộc chàng phải đưa nó đi gấp cho khuất mắt, để ban nồi nóng lên là đuổi thẳng cổ mang nhục. Thật ra yêu thì chưa hẳn là chàng đã yêu Dương Nhưng anh ta khoái cái kiểu chơi giả láng của nó Và biết nó có tiền Ba chàng vốn không ưa chàng Vì chê anh ta không có đầu óc Làm đâu hỏng đó Không thể tiếp hoàn công việc của gia đình Ông nói chàng ăn chơi lêu lồng Từ lúc bé tới lớn Chưa làm được chuyện gì có ích Nên thả ra quyền quản lý cho con gái Cũng không yêu cầu chàng phụ Anh ta tự ái Đòi lên Sài Gòn đập nghiệp Rẻ đâu ba chàng cho đi liền Cho anh ta một mối vốn và vài địa chỉ bạn bè trung ngành để anh ta lấy hàng. Nhưng quan trọng một điều là ông dặn họ phải bán cho chàng tiền mặt, không cho thiếu. Nếu cho thiếu mà chàng không có khả năng chi trả thì coi như mất tiền, ông không chịu trách nhiệm. Chàng bực bội lắm. Anh ta tự biết mình không có năng lực làm ăn lớn. Nếu như có ở nhà phụ thì cũng chỉ là tài xế giao hàng mà thôi. Trời ơi đường đường con ông chủ mà làm tài xế giao hàng à. Cho nên anh ta không tràn tâm để nhiệm vụ đó cho anh rể. Trước sau gì cơ ngơi cũng là của mình, cứ vui chơi, được bao lâu thì vui chơi, sau này về thư hưởng cũng không có muộn. Chàng cũng không sợ hàng giành giật với mình vì hằng rất là ngoan. Bây giờ nếu như cưới Dương về, có thể bị gia đình phản đối, nhưng có sao đâu, chàng cũng đã từng bị phản đối kia mà. Nhưng dẫu sao chàng cũng phải lo cho mình một đường lui, nếu theo cách nói của Dương thì cô Hà chắc chắn là con nhà khá giả. Đã là con nhà khá giả mà lại là con một nữa thì tài sản này chỉ có một mình à ta hưởng chứ ai. Cho nên nếu thua ở nhà trạng thì phải thắng ở nhà Dương. Chạng đã không có uy tín trong gia đình mình thì bây giờ phải tạo uy tín ở gia đình Dương mới được. Nếu như thất bại thì sau này khi Dương tốt nghiệp đại học xong sẽ có công ăn việc làm ổn định. Với trình độ hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài thế là mức lương cũng sẽ cao chót vót. Chưa tính tiền qua của khách. Chạng quan không ngồi rồi cũng sẽ được vợ nuôi. Vậy mắc gì mà không chọn Dương? Bà Trang nếu để ba mẹ anh ta chọn vợ cho mình thì đương nhiên ông bà sẽ chọn một đứa con gái y chang như Hằng hay như chị của anh ta. Tối ngày trôi mũi vô chuyện buôn bán. Thời gian đâu mà cùng anh ta đi chơi chỗ này cho nọ. Làm sao dám có gan bước chân vào vũ trường như Dương. Kể ra chặn và Dương đúng là một cặp trời sinh Nhưng chuyện trước mắt là phải tìm hiểu gia đình Dương mới được. Vậy là anh ta đề nghị cùng Dương về thăm nhà. Chỉ chờ có vậy, Dương hí hưởng điện thoại cho cha nó trước mặt chặn liền Alo, cha ơi. Cha khỏe lại nhiều chưa? Cha khỏe rồi. Cha không giận con vì đã không về chăm sóc cha lúc ở bệnh viện chứ. Giận gì, cha ở chỉ có một đêm thôi. Lúc mẹ điện là con đang thi hết môn nên không về được. Bây giờ con rảnh rồi nè, cúp cua vài bữa về thăm cha nha. Sao lại cúp cua? Nghĩ vậy không theo kịp người ta sao? Trời ơi, về con mượn tập chép lại. Cha quan trọng hơn chứ. À mà cha ơi, lần này con có rất bạn trai về nữa, cha cho phép nha. Wow, có bạn trai rồi hả? Hôm đó... Con có nói với cha mẹ rồi. Bạn trai con ở Phan Thiết. Anh có cửa hàng trang trí nội thất ở thành phố. Con đã gặp ba mẹ của anh rồi. Bây giờ anh sẽ gặp cha mẹ của con để người lớn xúc tín chuyện cưới hỏi đó cha. Trời! Mày con không học đại học nữa sao? Liên quan gì? Cưới thì cưới, học thì học chứ. Nhưng cưới xong, chờ khi con ra trường mới sinh con, con lớn một chút gửi nhà trẻ đưa con sẽ đi làm kiếm tiền. Dương nghe cha mình chặt lưỡi một cái. Nó biết cha nó không hài lòng chuyện này nên nọng nhẽo. Ừ một cái cho con vui đi cha. Về chơi thì lúc nào về cũng được. Nhà của con bà, tại sao lại hỏi cha vậy chứ? Vấn đề là con muốn rất bạn trai về á. Cha mẹ ok thì con mới dám chứ. Cha cũng muốn coi thẳng dề tương lai của mình ra sao. Được rồi, dẫn nó về đi. Dạ mai con về liền, cha làm ngon gà nấu cháo nha cha. Thèm gà xếp hay lắm rồi. Cái còn này hồi nào cũng ăn. Ai kêu cha cưng con làm chi? Cụp máy dương hãnh diện nhìn chạm tự đắc Anh coi, cha mẹ em nồng nàn thế ghê không? Có đâu như ba mẹ anh vậy. Nói mà không sợ anh giật. Ba mẹ anh bận rồn muốn chết. Thời gian đâu mà tiếp bạn của con? Bạn ai đấy tiếp chứ? Yêu cầu ba mẹ chịu cưới em cho anh là anh mang ơn rồi. Vậy là hôm sau, hai đứa thu xếp về quê liền. Dương đã quên bẵng tưởng. Nó cũng quên luôn tưởng mới là người biết về nó nhiều nhất. Biết về những bí mật đậu trời của nó đã lừa gạt cha mẹ. Tưởng nghĩ trên đời này ta có thể lừa gạt bất cứ ai. Vì miếng cơm may ngáo. Nhưng với cha mẹ là không thể nào, cho nên dù đang sống cảnh trung trạ với Dương, nhưng chưa bao giờ tưởng nghĩ sẽ có ngày cưới cô ta. Tưởng không thể chấp nhận đứa con gái như vậy. Anh cũng không buồn hỏi Dương nói dối cha mẹ lên thành phố để làm gì khi không học hành chi cả. Vậy mục đích sống của cô ta là gì? Trong đầu cô ta đang nghĩ gì? Bấy lâu nay Dương có vẻ là lơi biết tưởng, nhưng anh không quan tâm. Tường có nhiều việc lắm, không rảnh đâu mà tìm hiểu cô gái này. Đến thì nộp mạc, không đến thì thôi. Nhưng hôm đó bất ngờ Tường nhìn thấy Dương và một gã thanh niên từ trong phòng trọ đi ra. coi bòi tình tứ lắm, và anh phì cười. À này thì là vậy, có thể khác được sao? Rồi Tường cũng bỏ qua. Dương đưa chàng về nhà mình, hãnh diện với lối xóm. Vì chiếc xe chàng chạy rất thời trang. Nó kêu chàng chạy chậm chậm để nhà ai cũng thấy nó về quê có người giàu sang đưa rước. Và nó thoáng thất vọng khi chẳng gặp ai trên đường, nghĩa là không ai thấy nó hết. Quệ thì lui cui làm gà cho con gái ăn. Vì hắn ta thu thuế ở các xã nên thời gian chủ động được. Mót thì không, cô phải làm việc đúng giờ. Nên sáng đã đi rồi, chưa về. Thấy chiếc xe mới toanh đậu trước cửa là biết con gái đã về, nhưng chẳng thấy nó đâu. Chỉ thấy quệ đang đuôi côi dưới bếp. Mót vào nhà, đầy cửa phòng của Dương thì sững sờ khi chứng kiến. Hai đứa đang nằm trên giường ôm hôn nhau thắm thiết. Mót tối tăm mặt mũi. Thôi rồi, về đến nhà mà còn như vậy thì ở thành phố không người quản lý chắc chắn nó đã trao thân cho người ta rồi. con nơi là con. Mót tặng hắn. Hai đứa buông nhau ra, chẳng bất ngờ nên sượng chân và sợ hãi, nhưng Dương thì không. Nó còn gắt lên. Mẹ vào phòng con sao không có cửa? Mót giận sồi gàn, nhưng vì có người lạ nên dằn xuống, nhỏ nhẹ nói. Và phòng con mình cũng phải gõ cửa nữa sao? Cha con lồi cùi làm dưới bếp một mình, con nằm trong phòng đũ đờn như vậy hả? Chứ con biết làm gì? Không làm gì cũng ngồi nói chuyện với cha. Lâu lâu về nhà mà không quan tâm tới cha mẹ thì về làm gì? Mấy đứa đi thành phố học như con về nhà làm hết mọi chuyện cho cha mẹ nó nghỉ ngơi nữa kì Mẹ ngộ, nay lại đem con ra so sánh với đám đó. Mà tại sao trước giờ mẹ không có nói, hôm nay có bạn trai con về mẹ nói lung tung gì vậy chứ? Mót giật mình, chỉ là quá sức bất bình về tùy Dương mà cô quên, hôm nay lại ra vợ chồng cô phải ân cần tiếp đón thằng dề đại gia tương lai này. Nhưng sao lạ quá, chỉ mới gặp lần đầu mà Mót đã không mấy cảm tình viết trạng rồi. Cô thể ánh mắt của nó náo liên có vẻ không thật thà. Phải là con nhà đại gia, phải đúng là có cửa hàng như Dương nói hay không? Hay tình yêu làm nó mù quáng, cố tình vẽ vời ra một câm tử đầy đấy lòng cha mẹ nó? Ai chứ, Thùy Dương thì có thể lắm chứ. Nhưng ý nó đã muốn rồi, chỉ có trời mới cản được thôi. Thì thôi, cô làm mẹ cũng nên tòa nguyện cho con. Mót quay người trở ra, trong lòng cũng dịu bớt. Nếu như bây giờ chút nỗi bực dọc vào quệ, thế nào vợ chồng cũng sẽ có cuộc xung đột. Mà xung đột khi nhà đang có khách thì cũng khó coi. Cô vào phòng dẹp đồ, bỗng nghe trong phòng dương có tiếng nói hẳn học của chàng. Em thật kỳ lạ. Bà này anh nói để phụ cha làm đồ ăn, mà một hai cứ kéo vô đây cho bằng được. Phụ gì giờ? Cha em làm đồ ăn, trước nay không muốn ai nhúng tay vô. Nhưng ít ra mình cũng phải ngồi nói chuyện với cha cho ông vui. Hay là phụ đâm muối ớt, muối tiêu? À, sắc ghém gì đó cũng phải đạo vậy. Em không quen xuống bếp. Em không xuống thì ngồi đó coi anh và cha làm. Ai bà mới về lại chui bước phòng đu đờn vậy? Mẹ không chửi mới là lạ. Vậy hôm tới nhà anh, mẹ và chị anh làm cơm em cũng đâu có phụ đâu. Bởi vậy mẹ anh mới không thích em. Dương ngồi bật dậy. Sao? Mẹ anh không thích em à? Chàng biết mình lỡ lời, nhưng cũng sẵn tiện dạy bảo Dương. Có ai mà thích con gái không biết xuống bếp không? Mẹ nói nếu như không dạy được em chuyện này thì đừng hòng mẹ cưới em cho anh. Rồi anh nói sao? Anh nói để tập cho em xuống bếp chứ sao? Mà anh có biết gì về nấu ăn đâu mà tập cho em sao không? Hồi ở nhà cũng hay phụ trị nấu nướng, sau này sống một mình cũng tự nấu cho ai nấu cho. Từ khi quen em mày đặt cơm tiệm đó thôi. Mót bỏ vào phòng, cô đã có cái nhìn khác về Trạng. Thằng này coi mỏi cũng biết chuyện chứ không vô tâm vô tư như con gái của cô. Thì ra là nó đã đến nhà của Trạng rồi, quá sức tưởng tượng, lúc nào cũng than bận rộn học hành, thậm chí cha cấp cứu cũng không về được mà lại đến nhà bạn trai. Và chắc chắn là cái nét người nhát của nó đã làm cha mẹ Trạng bất mãn. Vậy rồi sao mà tính tới chuyện lâu dài được Học hành còn giờ giờ ương ương mà đã đình lập gia đình rồi thì làm sao tới nơi tới chốn Chẳng lẽ giờ bọn cha mẹ hai bên cả đời. Mót lắc đầu thật mạnh, thở dài ngồi xuống trước ghế trong phòng ngủ. Kệ nó đi, nó cũng đã lớn rồi. Cuộc đời là của nó, tốt xấu gì, nên hương gì cũng là do chính nó chọn. Vợ chồng cô đâu thể sống đời mà bà bọc mãi được. Trước mắt phải bảo vệ uy tín cho nó để sau này nó còn có cái mặt loài thằng kia. Ăn uống xong rồi, hai đứa dắt nhau thả bộ ra đường cái. Mục đích của Dương là để khoe thằng người yêu giàu có của mình. Vợ chồng quê cũng không nói gì, chỉ nghĩ là tụi nó đi vận động cho dễ tiêu hóa. Trong lòng mót bất nhẫn bao nhiêu, thì ngoài mặt quê đầy tâm nắc bấy nhiêu về đứa con gái rượu của mình. Qua cuộc nói chuyện, khi ăn và những tấm mảnh trong điện thoại Dương khoe, họ biết chắc chẳng là con nhà giàu, con gái mình có thể làm dâu hào môn, là tâm nguyện mà vợ chồng họ mong ước từ bấy lâu nay Chàng và Dương ở lại chơi một đêm, hôm sau mới về lại thành phố. Hai người đã chụp chung rất nhiều tấm hình ở nhà Dương. Những hàng dừa sai quả ở đường ra vào nhà Dương. Nó đăng lên mạng với những lời kèm theo như là mình đang rất hạnh phúc vì đã chọn được người ý hợp tâm đầu để kết nghĩa trăm năm. Dương không ngờ, hoàn toàn không thể ngờ được. Chỉ vì muốn khoe khoang và đã hại cha mẹ mình phải tồn thất một số tiền khổng lồ. Hối hận thì đã muộn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 6 của cảm Ươn tại đây.